các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xong cười ha hả mở cửa giao chìa khóa vào trong tay cô trong lòng giữ tinh tuyết có chút buồn bực cô không thích chịu ân huệ của người khác nhưng đột nhiên trở về nước đúng là một người có thể nương tựa cũng không có nhìn tiểu ảnh đang theo sát mình cô cắn cắn môi đồng ý được cháu sẽ mong chóng tìm việc làm mang theo tiểu ảnh dọn ra ha ha chú trần đi tới Chỉ huy người mang hành lý vào Vô tình hay cố ý nói Cũng không phải là người ngoài Dự tiểu thư thế này thì khách sao quá Trước hết ở tạm đã Chắc hẳn tiên sinh cũng không muốn để tiểu thư đi tìm việc làm Tiểu ảnh đi tới quan sát lcd treo trên tường Giờ ngón tay chỉ chỉ phía trên Quay đầu lại nói Ông Trần, mẹ cháu không phải là theo đuổi vị trí bà chủ nhà Mẹ có mục tiêu cao hơn, phải không mẹ? Dự thiên tuyết cởi áo khoác ra Ánh mắt như hòa nhìn cậu bé Cười yếu ớt Ừ, mục tiêu của mẹ là phải dựa vào sức lực của chính mình để tiểu ảnh được ở trong một căn nhà giống như vậy, trải qua cuộc sống tốt nhất. Tiểu ảnh nhất miệng cười, cũng nói kia yeah, xong rồi, mục tiêu của mẹ và tiểu ảnh giống nhau, mẹ không vượt qua con được đâu, còn nhất định có thể thực hiện sớm hơn so với mẹ. Người trong phòng cũng cười lên, bao gồm cả chú Trần cũng cười ha hả, nhìn bé trai như tên quỷ tinh linh này. Dự thiên tuyết đi tới, cuối người chiều mến, hết cái mũi của cậu bé một cái, còn nhỏ tuổi giọng điệu thì lại không nhỏ. "Mẹ, còn không có nói giỡn, mẹ cứ chờ xem." Tiểu Ảnh không tranh luận nữa, vỗ vỗ cái LCD coi như là rất hài lòng đối với nơi này. Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười, sờ xoa đầu của cậu bé. Đến lúc đi lên trên lầu xem phòng, dự Thiên Tuyết mới hơi lo lắng. Trên lầu là một dãy phòng giống nhau, nhưng có một phòng ngủ chính thật lớn ở lầu 2. Đồ đạc của cô lại bị mấy người làm không hẹn mà cùng mang lên đó. Ở phòng ngủ chính, chiếc giường lớn có thể chứa ba người phía trên có treo bức hình là một lần cô vào bùi vũ chết chụp chung sau khi kết thúc hội diễn tấn của anh trong đó buổi vũ chết ôn nhã tuần lãng cô cười tươi như hoa đào thoạt nhìn rất là ấm áp động lòng người nhưng đây là có ý gì trong lòng dự thiên tiết nảy sinh sự đề phòng nhưng không biết là lạ ở chỗ nào cũng không có đối tượng để chất vấn và nổi giận cô chỉ có thể đè nén tất cả chờ bùi vũ chết về hãy nói mưa phùn lất phất Dự thiên tuyết dẫn theo tiểu ảnh ra ngoài, đón taxi chạy về phía công viên tưởng niệm. Thật không ngờ, tới ngày hôm sau, trời lại đổ mưa, tiểu ảnh mặc áo bà đơ suy nhỏ nhỏ, ngồi trong xe xe, nhất nhìn một tấm hình, rồi lên hỏi, mẹ, đây chính là ông ngoại và bà ngoại, còn hình này là gì nhỏ sao? Dự thiên tuyết nhìn nhìn một chút, cười yếu ớt, nói, phải, gì nhỏ nhìn đẹp hay không? Dạ, quá xinh đẹp, trên tấm hình chính là một thiếu nữ đang ở tuổi hoa niên sáng chói. Tiểu ảnh lại gật gật đời, rồi rồi người đầu lên nói một câu chỉ là không có xinh đẹp bằng mẹ bà Hoa chỉ có điều về sau khẳng định là khiến cho con gái ưa thích Dị Thiên Tiết cười mắng yêu sau đó lẩm bẩm một câu con nói thật không có nói láo nếu như có hình ảnh của ba nữa thì càng tốt Dự Thiên Tiết hơi ngẩn ra trong mắt lộ vẻ khẩn trương cúi xuống nhìn Tiểu ảnh cậu bé vẫn còn vứt tấm hình không có tiếp tục chủ đề mới vừa rồi nhẹ nhàng ôm con trai. Dư Thiên Tiếp nhẹ giọng nói Tiểu ảnh, con tin tưởng mẹ Không phải ba vứt bỏ mẹ con mình Mà là ba có chuyện quan trọng chưa hoàn thành Cho nên không thể tới tìm chúng ta Ba là người rất tốt Còn phải tin tưởng, biết không Cô không thể để cho đứa bé này cảm thấy Ba của nó là một người rất xấu Không có ba thương yêu đã rất thiệt thòi Là người làm mẹ này đã nợ cậu bé Cô không thể để lại ảo tưởng Trong con trai xuất hiện thêm hình tượng xấu xí Đó là lý do, mặc dù trong lòng rất chua sót, dự thiên tuyết vẫn kiên trì nói ra những lời này, kiên trì muốn mang hình ảnh kia tô vẽ thật hoàn hảo ở trong lòng con trai. Tiểu ảnh ngước mắt, nhức thấy sự thống khổ trong mắt của mẹ, cam đoan, con biết rồi, mẹ. Dự thiên tuyết ôm chặt cậu bé hơn, nhưng cô không thấy trong đôi mắt tiểu ảnh thoáng lên sự sắc bén. Trong công viên tưởng niệm, chỉ thưa thớt mấy người che dù đang đi đi lại lại. Dự thiên tuyết muốn, muốn bồng tiểu ảnh, Nhưng cậu bé cứ khăng khăng muốn tự mình đi Dự thiên tiết đành phải hạ thấp cây rùm một chút Không để cho cậu bé bị mưa ướt chúng Dựa vào vị trí nhớ Cô đi tới trước vị trí kia Được nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ Nên trước mộ không có một chút sơ bẩn Dự thiên tiếp chậm chậm Ngồi trồng hổm xuống Tặng bong bóng Daisy si vào trong tay tiểu ảnh Vỗ nhẹ nhẹ lưng cậu bé Tiểu ảnh đi chào ông ngoại và bà ngoại Tiểu ảnh nhu thuận đi qua Là thoa quả giữa hai bia mộ song song, giọng nói năn nớt lại nghiêm túc. Ông bà ngoại, cháu là tiểu ảnh. Ông bà chưa từng gặp cháu, nhưng mà không sao. Ông bà đi rồi thì sau này, có cháu sống cùng với mẹ. Cháu sẽ không để mẹ cô đơn một mình. Ở sau lưng cậu bé, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.